Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 150, 150 cốc trà xanh, ôn như quy trong lòng nhận đến khiếp sợ cùng kích thích không nhỏ. Này hơn 2 tháng qua, hắn vẫn luôn đem đông tuyết lụt trong bụng hai đứa nhỏ trở thành tiểu áo bông, trong nhà quần áo, võ chăn, còn có các loại vật nhỏ, đều biến thành tiểu nữ hài thích, trắng mịn trắng mịn. Hắn đã làm tốt chuẩn bị ngay đón một đôi mềm miên miên đáng yêu nữ nhi, ai biết đi ra một cái số tiểu tử. Ôn như quy sắc mặt thật sự chưa nói tới cao hứng, nữ thầy thuốc thấy thế nhịn không được cười nói, thật là thế giới chi đại không thiếu cái lạ, đầu năm nay lại còn có người không thích nhi tử, ôn như quy phục hồi tinh thần, khẩn trương nói, thầy thuốc, trước đó bê siêu thời nghiệm ra là hai cái nữ oa nhi, hiện tại sinh ra tới là nhi tử, có thể hay không còn lại cái kia cũng sẽ biến thành nhi tử, nữ thầy thuốc gật đầu, có này có thể, bê siêu kiểm tra giới tính không phải trăm phần trăm chính xác. Có ít người làm hai ba lần vẫn có có thể tính sai, xét đánh ngang trời, ngủ lôi oanh đỉnh, bi thương trào ra, ôn như quy triệt để bối rối, một đôi tiểu áo bông không có, đổi thành một đôi số tiểu tử, nghĩ một chút liền khiến nhân tâm nhét, đông tuyết lục bụng còn đau, chỉ là nhìn đến ôn như quy dạng này nàng lại nhịn không được muốn cười, nụ cười này phía dưới đau hơn, đâu kêu tiếng nhường ôn như quy phục hồi tinh thần, lấy khăn tay ra nhường nàng lau mồ hôi đạo, là nhi tử. Lời nói này phải ủy khuất mong đợi, giống như bị người đoạt đi bảo bối tiểu hài nhi, đồng tuyết lục nhíu mày, ngươi không thích sao, ôn như quy trưởng mật nghi mắt rung động một chút, thích, chính là không có nữ nhi như vậy thích, đồng tuyết lục nhịn không được vừa muốn cười, không phải chờ nàng mở miệng, liền nghe nữ thầy thuốc hô, dùng đem lực, mặt khác hài tử muốn đi ra, đã nhìn đến đầu, đồng tuyết lục hít sâu một hơi, nắm ôn như quy tay lại dùng lực, có thể xảy ra một đứa nhỏ, Cũng có thể có thể là đứa con thứ hai so đệ nhất hài tử nhẹ một cân quan hệ, đứa con thứ hai đi ra được tương đối dễ dàng, ôn như quy khẩn trương nhìn xem thầy thuốc, thầy thuốc, là nữ nhi sao, nữ thầy thuốc, không phải, ôn như quy, song, thật là hai cái số tiểu tử, hắn tiểu áo bông không có, ôn như quy sắc mặt lập tức trở nên rất trắng bệch so đông tuyết lục còn khó hơn nhìn, ai ngờ ngay sau đó liền nghe nữ thầy thuốc đạo, đùi dẫn với ngươi hai hước chút ít tốt, chúc mừng ngươi, là nữ nhì, ôn như quỳ, thầy thuốc ngươi không gạt ta đi, thật là nữ oa sao, đương nhiên thật sự, sinh ra thời gian buổi tối kinh thị thời gian 8 giờ một điểm, giới tính nữ, 4 cân nửa, đầu năm nay sinh xong bào thai không nhiều, sinh long phượng thai ít hơn, này hai phu thê thật là tốt phúc khí, phải hình dung như thế nào ôn như quy lúc này tâm tình đâu, thật giống như sắp đói chết người. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái nóng hầm hập bánh bao, cái loại cảm giác này làm cho người ta lệ nóng doanh trồng, tuy rằng chỉ có một tiểu áo bông, nhưng tổng so một cái đều không có tốt, ôn như quy thỏa mãn, ảm đạm xuống đôi mắt sáng lên, tuyết lục, chúng ta có nữ nhi, nghe một chút giọng điệu này, cùng vừa rồi ủy khuất ba ba khẩu khí hoàn toàn khác nhau, đồng tuyết lục khóe môi ngoát ngoát, chúng ta cũng có nhi tử, ta có chút mệt mỏi, ta muốn ngủ trong chút lát. Trọng nữ khinh nam cùng trọng nam khinh nữ đồng dạng, nàng hai cái đều không tán thành, hài tử nên đối xử bình đẳng, ôn như quy gật đầu, ngươi ngủ đi, ta sẽ canh chừng ngươi cùng hài tử, thầy thuốc cùng y tá làm xong giải quyết tốt hậu quả sự tình, đem đông tuyết lục đẩy ra phòng sinh, hai cái y tá đã trước một bước đem con ôm ra ngoài, ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh hai người đồng thời chen lên đi, y tá đồng chí, đây là chúng ta tiểu từng ngoại cháu gái chứ, lớn nhiều đáng yêu. Y tá đem con giao cho bọn họ hai người một người một cái, cái này lớn một chút là ca ca, 5 cân nữa, nhỏ một chút muội muội 4 cân làm nửa, cái gì cái gì, có cái ca ca, không phải nói là một đôi nữ oa như sao, mọi người nghe được y tá lời nói đều chấn kinh, thất chủy bác thiệt hỏi, vừa lúc trước cho đông tuyết lục làm bê siêu nữ thầy thuốc đi qua nơi này, nhìn đến ôn như quy từ phòng sinh đi ra, không khỏi ngưng một chút vừa đến ôn như quy cùng đông tuyết lục hai phu thê lớn lên đẹp thứ hai bởi vì ôn như quy nói qua muốn đi làm buộc garo giải phẫu cho nên nữ thầy thuốc nhớ kỹ hai người bọn họ phu thê nhìn đến ôn như quy từ phòng sinh đi ra nàng còn tưởng rằng đông tuyết lục khó sinh bằng không nam nhân giống nhau không cho tiếng phòng sinh vì thế mau đi lại đây hỏi xin sao sẵn phụ hết thảy có tốt không ôn như quy gật đầu ta ái nhân hết thảy còn tốt hai đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh chính là nữ thầy thuốc nhìn hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ hỏi tới chính là cái gì chính là ngươi nói là một đôi nữ nhi hiện tại biến thành long phượng thai nữ thầy thuốc nhìn hắn trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất dừng một lát bật cười ta nhớ lúc ấy bê siêu thời có một đứa trẻ lấy tay cản bên ta nhìn không có khí quang nhô ra cho nên phán định hắn là nữ hài tử hiện tại xem ra hắn là đem tiểu kê kê cho kẹp lên đem tiểu kê kê cho kẹp lên cho kẹp lên Kẹp lên, ôn như quy khóe miệng nhịn không được co quát một chút, nguyên lai like là như vậy, ta trước theo giúp ta ái nhân trở về phòng bệnh, nữ thầy thuốc gật đầu, trong lòng rốt cuộc tin tưởng hắn không phải cái trọng nam khinh nữ người, hơn nữ như vậy đâu tức phụ, vì kỳ nữ đồng chí thật là quá hạnh phúc, rất nhiều thời điểm, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân cùng người nhà đều chỉ lo trẻ sơ sinh, có rất ít người đem sản phụ đặt ở đệ nhất vị. Sản phụ đau từng cơn mấy cái đến mười mấy tiếng đem con sinh đi ra, đại gia lại chỉ lo hài tử, mỗi lần nhìn đến tình cảnh này đều nhường nàng cảm thấy trái tim băng giá, bất quá ôn như quy xuất hiện nhường nàng nhìn thấy hy vọng, nguyên lai like trên đời này vẫn có nam nhân tốt, chính là quá thưa thớt, ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh đám người đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần, cao hứng được không được, nữ ai nhi bọn họ thích, nam ai nhi bọn họ cũng thích, long phượng thai bọn họ thích nhất. Tiêu tư lệnh ôm tiểu tàng ngoại tôn nữ, nghe răng đối ôn lão gia tử đạo, người bảo thủ, các người ôn gia có thể lấy được tuyết lục, thật là đã tu luyện mấy đời phúc phận, xem phúc khí này, thứ nhất là là Long phượng thai, bao nhiêu người mong đều mong không đến, bình thường ôn lão gia tử luôn luôn thích cùng hắn làm trái lại, lần này lại cười đến thấy răng không thấy mắt, đối đối, người nói đúng, như quy có thể lấy được tuyết lục, là phúc phận của hắn, cũng là ôn gia phúc phận. Coi như không phải hài tử, hắn cũng là nghĩ như vậy, liền nói ôn như quy bệnh phát đoạn thời gian đó, đông tuyết lục chẳng những không có ghét bỏ hắn, còn mọi chuyện thân vì, nếu không phải nàng, như quy nơi nào có thể tốt được nhanh như vậy, ở trong lòng hắn, hắn yêu thương tuyết lục sớm đã vượt qua như quy, mấy cái hài tử đang chờ đợi khi đã mệt nhọc, lúc này nhìn đến sông bào thai đi ra, sâu gây mê lập tức chạy, tiêu miên miên chạy tới, lôi kéo da da quần áo nũng niệu đạo. Gia gia, nhường ta nhìn xem tiểu bảo bảo, ta muốn nói cho tiểu bảo bảo ta là bọn họ gì gì, hai cái y tá nhìn đến một người dán dốc trắng ngần tiểu cô nương, luôn miệng nói chính mình trưởng bối, thiếu chút nữa bị manh lật, tiêu tư lệnh không biện pháp cự tuyệt tiểu cháu gái làm nũng, gặp người lại nhường nàng nhìn, tiêu miên miên vừa thấy, như bị xét đánh, cháu trai nữ cũng dài được quá xấu à, nhiều nét nhăn, mặt đỏ đỏ, còn có một chút không biết cái gì đồ vật che ở trên đầu. Giống như vườn bách thú giống như con khỉ, lại xấu vừa đáng thương, tiêu gia minh cùng đông gia tính hai huynh đệ lúc này cũng là loại này cảm thụ, hai đứa nhỏ cũng dài được quá xấu à, có phải hay không ôm sai rồi, tỷ tỷ cùng tỷ phu hai người đều trưởng được tốt như vậy nhìn, như thế nào hai đứa nhỏ xấu như vậy, tiêu tư lệnh cùng ôn lão gia tử không biết mấy cái hài tử ý nghĩ, ôm trẻ con hướng phòng bệnh đi, tiêu tư lệnh miệng khen, lớn nhiều đẹp mắt, xem này tiểu mũi nhiều rất, Sau khi lớn lên nhất định là cái tiểu mỹ nhân, ôn lão gia tự ôm tàng tôn tử, có chút mắt thèm trong tay hắn tàng tôn nữ, cũng không phải là, ngươi nhìn nàng vành tay lại dày lại đại, về sau khẳng định có phúc khí, đông gia tính hướng hắn nhị ca lại gần, nhỏ giọng nói, ca ca, gia gia cùng ôn gia gia như vậy có phải hay không gọi mở mắt nói dối, tiêu gia Minh nhìn hắn một cái, thấp giọng khiển trách, chớ nói nhảm. Loại này lời nói đặc biệt không thể tại tỷ tỷ cùng tỷ phu trước mặt nói, hắn nghe nói qua mẫu không chê nhi xấu, coi như cháu trai cùng cháu trai nữ trưởng rất khó coi, tỷ tỷ cùng tỷ phu hai người chắc chắn sẽ không ghét bỏ bọn họ, hắn cũng sẽ không, hơn nữa bởi vì bọn họ lớn quá xấu, hắn muốn càng thêm yêu thương bọn họ, đông gia tính, ta đương nhiên biết không có thể nói, ta chính là cảm thấy bọn họ có chút đáng thương, một bên tiêu miên miên hung hăng gật đầu. Tiêu Gia Minh nhìn hắn nhóm hai người, cho nên chúng ta mới muốn đối với bọn họ càng tốt, càng yêu thương bọn họ, biết không, hai người nghe rõ, nghiêm túc gật gật đầu, muốn đối xấu cháu ngoại trai nữ tốt, bởi vì bọn họ xấu, muốn đối với bọn họ càng tốt, liền như thế nghiêm túc quyết định, Đông tuyết lục không biết mấy huynh muội làm quyết định, bằng không phỏng chừng muốn cười phun ra, cho nàng tỉnh lại lần nữa, đã là nửa đêm, thời gian quá muộn, Tiêu tư lệnh mang theo tiêu gia minh mấy huynh muội trở về, ôn lão gia tử cũng trở về, còn lại ôn như quy cùng trần tổ tử tại bệnh viện chiếu cố đông tuyết lục cùng hai tử, đông tuyết lục quay đầu, nhìn đến ôn như quy ghé vào bên giường bệnh thượng, hắn một bàn tay nắm nàng, mi mắt buông xuống dưới, lại dài lại nồng đậm, làm cho người ta mười phần hâm mộ, nàng khẽ động, còn không kịp mở miệng, ôn như quy liền tỉnh, ngươi đã tỉnh, đông tuyết lục. Ngươi như thế nào không đi lên giường ngủ, ngươi bộ dạng này sẽ lạnh, ôn như quy, ta lo lắng ngươi đứng lên tìm không thấy người, ta đi rót cốc nước cho ngươi, đồng tuyết lục nhanh chóng giữ chặt hắn, mặt hiếm thấy đỏ, ta nghĩ đi toilet, kỳ thật nàng lúc này không có tiểu ý, nhưng nàng nhớ đời trước nàng đường Tỷ sinh sông hài tử, thầy thuốc có dặn dò nàng muốn đem xếp tiểu trở thành nhiệm vụ để hoàn thành, chẳng sợ không có tiểu ý cũng phải đi xếp tiểu, bằng không rất có khả năng dẫn đến sỏi thận. Tạo thành tiểu đường lây nhiễm, ôn như quy không nói hai lời, không lưng ôm nàng lên đến, hướng toilet đi, bọn họ ở là phòng hai người, giá cả tương đối quý, nhưng có phòng vệ sinh riêng, bọn họ đem một gian phòng cho bao xuống đến, thượng xong toilet trở về, ôn như quy cho nàng đổ một ly nước ấm, sau đó lại đem ôn canh gà cùng cơm lấy ra cho nàng ăn, trần tổ tử nghĩ nhúng tay đều cắm không thượng, Đông tuyết lục có chút đói bụng, hung hăng uống hai cái canh mới mở miệng hai tử đâu, lớn lên giống ai, ta còn chưa gặp qua bộ dáng của bọn họ, ôn như quy, ta ôm tới cho ngươi xem nhìn, trần tổ tử liền vội vàng tiến lên muốn đi ôm nữ bảo bảo, ai ngờ còn chưa đụng tới nữ bảo bảo, liền nghe ôn như quy đạo, trần tổ ngươi đi ôm mặt khác, trần tổ tử, ôn như quy không để ý trần tổ tử mê hoặc bước chân dài đi qua, thật cẩn thận ôm lấy giường trẻ nít trong nữ nhi, đáy mắt tràn đầy ôn nhô, trần tổ tử phục hồi tinh thần. Vội vàng đuổi theo đi, đồng tuyết lục biết có chút hài tử vừa sinh ra đến sẽ có điểm xấu, chờ nảy nở liền tốt, nhưng xem đến sông bào thai, nàng vẫn là nhịn không được thất vọng, như thế nào xấu như vậy, nếu không phải tận mắt thấy bọn họ đi ra, còn thật hoài nghi bọn họ bị ôm sai rồi, ôn như quy khẩn trường, nghĩ thân thủ đi che nữ nhi lỗ tai, được tay không đủ, loại này lời nói về sau không thể tại nữ nhi trước mặt nói, nàng sẽ nghe được. Đông tuyết lục đôi mi thanh tú thoáng nhướng, nghe được liền nghe được, nữ nhi lúc này mới mới xuất sinh, chẳng lẽ ta ở trong lòng của ngươi địa vị thì không được, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không, ôn như quy vội vàng nói, không phải, ngươi đệ nhất, nữ nhi thứ hai, không cần phải nói, nhi tử thứ ba, Đông tuyết lục lúc này mới hài lòng, đại đại múc một miếng cơm, trần tổ tử bất ngờ không kịp phòng bị đút đầy miệng thức ăn cho chó đột nhiên cảm thấy nàng tại trong gian phòng đó có chút dư thừa, Đông Tuyết lục cơm nước sông từ Trần Tẩu Tử trong tay ôm qua hài tử, Trần Tẩu Tử nhanh chóng nói muốn ra ngoài đi toilet, sau đó đem không gian lưu cho hai người bọn họ phu thề, hai tử ngủ cực kỳ thơm ngọt, bị ôm tới ôm lui đều không có tỉnh lại, Kỳ thật nghiêm túc đánh giá, hai người ngủ quan đều trưởng được mười phần ưu việt, cái mũi nhỏ tuấn cử, mi mắt mới xuất sinh liền rất trưởng mực, miệng nhỏ đỏ đỏ. Lúc này nhét lên nhét lên, làm ra nhóm nuốt động tác, nàng chạm hắn cái mũi nhỏ, tiểu gia hỏa mở to mắt, tỉnh, tiểu gia hỏa đôi mắt hẹp dài, trong mắt lại đại lại đen, giống hát nho loại, không biết có phải hay không là đói bụng, cái miệng nhỏ nhắn nhất bẹp khóc lên, đông tuyết luộc ngủ không sai biệt lắm 2 giờ, lúc này cho hài tử bú sữa vừa vặn thích hợp, nàng vén lên quần áo, sau đó liền liếc về ôn như quy lỗ tai đỏ, trừng nhi tự ánh mắt tự hồ Có chút hung, Đông tuyết lục khóe miệng thoáng miếm, ngươi đây là làm gì, nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi đang nhìn kẻ thù đâu, ôn như quy mi mắt run rẩy, không có, không hề không nhận thức chính mình ghen tị, Đông tuyết lục, ngươi nên không phải là ghen tị hài tử có thể ăn sữa đi, ôn như quy lỗ tai đỏ hơn, không có, tai chẳng qua là cảm thấy hắn làm ca ca tuyệt không hiểu được khiêm nhượng, ngươi nhìn hắn mật mạp, muội muội lại gầy ba ba. Tại trong bụng khẳng định tất cả dinh dưỡng đều cho hắn đoạt đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đây cũng là hắn oán niệm chi nhất, trở lại phòng bệnh sau hắn mới có thời gian nhìn hai đứa nhỏ, này không nhìn không biết, vừa thấy giật mình, nữ nhi lại so nhi tự nhỏ nhiều như vậy, thật là tâm quá đau, đông tuyết lục, hai đứa nhỏ tại trong bụng, tổng có một cái đại nhất cái tiểu ở nơi này là bọn họ có thể quyết định. Ôn như quy cảm thấy nhi tử tay nhỏ nắm nàng bộ ngực dáng vẽ 10 phần chói mắt, như thế nào không thể, hắn muốn là ăn ít vài hớp, đó không phải là có thể để lại cho mùi mùi của hắn ăn, được, này còn thật đem nhi tử làm cựu nhân, bất quá ôn như quy là cái có chừng mực người, đông tuyết Lục cũng không nói hắn, đúng rồi, hai tử lấy tên là gì tốt, muốn hay không cùng gia gia thương lượng, ôn như quy lắc đầu, gia gia nói từ chúng ta quyết định liền tốt, Ta trước suy nghĩ hai cô bé tên, hiện tại chỉ có thể sử dụng thượng một cái, liền, rất vĩ khuất, đông tuyết lục, tên là gì? Chủ tịch thấm viên Xuân Trường Sa bên trong có như thế hai câu thờ, nhìn vạn sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp tẩn nhiễm, ta muốn cho nàng đặt tên ôn tẩn nhiễm, nhũ danh nhiễm nhiễm, ngươi cảm thấy như thế nào, ôn tẩn nhiễm, đông tuyết lục đem tên nhiễm hai lần, cười nói, ta cảm thấy rất dễ nghe, liền gọi tên này đi. Ôn như quy cúi đầu nhìn xem nữ nhi, nhỏ giọng kêu lên, nhiễm nhiễm tiểu, nhiễm nhiễm, tiểu nhiễm nhiễm, tiểu nhiễm nhiễm tự hồ bị đánh thức, mở to mắt, đen nhánh mắt to đối thượng ôn như quy, tiếp chu cái miệng nhỏ, hoa một tiếng khóc lên, đừng nhìn tiểu gia hỏa mới bốn cân nữa, so ca ca nhỏ gầy, được khóc lên kia cổ họng mười phần văn dội, đem tân sinh ba ba ôn như quy hoảng sợ, tuyết lục, nàng như thế nào khóc thành như vậy, ta muốn hay không đi gọi thầy thuốc lại đây. Đồng tuyết lục cũng bị tiểu gia hỏa thanh âm cho chấn kinh, không cần, đoán chừng là đói bụng, ngươi ôm tới, nhi tử cho ngươi, hai người trao đổi hài tử, tiểu nhiễm nhiễm ăn được nải, lúc này mới định chỉ khóc, con trai của đó đâu, lấy tên là gì tốt, ôn như quy, ngươi quyết định liền tốt, đồng tuyết lục nhịn cười không được, ta đã nói với ngươi, ngươi được muốn đối con trai chúng ta tốt một chút, bằng không chờ ngươi già đi, đừng trách hắn không cho ngươi mang phân mang tiểu. Ôn như quy suy nghĩ hạ, trọng trọng gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, loại này lại do bẩn lại mệt nên nhi tử đến làm, về sau già đi liền khiến hắn cho chúng ta mang phân mang tiểu, đông tuyết lục, nàng là ý tứ này sao, nàng nghĩ nghĩ, kinh thi trong có câu thơ ca tóc để chõm chi yến, nói cười yến yến, nhi tử không bằng liền gọi hắn ôn yến ngôn, nhũ danh yến yến, ôn như quy gật đầu, tốt, chờ hai đứa nhỏ ăn no, đông tuyết lục lại mệt nhọc. Nàng đem con giao cho ôn như quy, rất nhanh lại ngủ, đợi đến ngày thứ hai, nàng mới biết được Vương Tiểu Vân sinh cái mọt mạp hài tử, tám cân làm, sinh ra thời điểm đem Vương Tiểu Vân cho giày vò thảm, chu diễm bởi vì có nhi tử, cười đến miệng cơ hồ được đến bên tai, bất quá nhìn đến ôn như quy có nữ nhi, hắn lại tâm ngứa lên, trở về nói với Vương Tiểu Vân quay đầu không ngừng cố gắng sinh nữ nhi đi ra, bị Vương Tiểu Vân mắng được cậu huyết lâm đầu. Ôn lão gia tử cùng tông thúc sáng sớm liền mang theo canh gà cùng Khương giấm chua trứng, còn có nấu xong đồ ăn lại đây, gà mái là gà mẹ, bỏ thêm táo đỏ cùng bắp ngô, cà rốt cùng nhau hầm, bởi vì nàng muốn bú sữa, bên trong không có thêm muối, bất quá canh rất ngọt lành, cũng không khó uống. Khương giấm chua trứng là đông tuyết lục không thích ăn, được nghe nói ở cử đều muốn ăn thứ này, nàng đành phải bịt mũi ăn vào, đồ vật quá nhiều, đông tuyết lục ăn không vô. Ôn như quy nhìn nàng ăn xong, lúc này mới đem nàng ăn thừa canh cho uống, tuyệt không ghét bỏ, ôn lão gia tử nhìn xem tiểu tàng tôn tử cùng tiểu tàng tôn nữ, trong mắt đã nhìn không tới những người khác, ôn như quy đem lấy tốt tên nói cho hắn biết, ôn lão gia tử niệm vài tiếng, nói liên tục này hai cái tên lấy được rất tốt, sau đó phương tĩnh viện cùng Khương Đăng Hồng hai người đến bệnh viện đến thăm, Khương Đăng Hồng nhìn đến hai đứa nhỏ, đáy mắt tràn đầy ấm áp, hai đứa nhỏ lớn thật là tốt nhìn. Nữ hài giống ôn đồng chí nhiều một chút, nhi tử giống ngươi nhiều một chút, nghe nói như thế, đông tuyết lục nhịn cười không được, lời này ngươi cũng đừng ở như quy trước mặt nói, khương đang hồng đầy mặt mê hoặc, vì sao, đông tuyết lục treo tức nói, hắn thích nữ nhi, hắn hy vọng nữ nhi lớn lên giống ta, không nghĩ đến là nhi tử giống ta, hắn liền mất hứng, dùng ôn như quy lời đến nói, nhi tử chen đi mặt khác tiểu áo bông vị trí, còn dài hơn được giống đông tuyết lục thật sự là rất đáng ghét. Khương Đăng Hồng cùng Phương Tĩnh Viện hai người nghe nói như thế, đều nở nụ cười. Phương Tĩnh Viện nhìn nhìn hài tử, lại nhìn về phía bụng của nàng, ấp úng đạo: sinh hài tử có phải hay không rất đau?" Đông Tuyết Lục gật đầu: ân, rất đau, cho nên sinh xong này thai ta liền không sinh." Phương Tĩnh Viện gãi gãi mũi: "Nghe ngươi nói như vậy, ta quyết định về sau không sinh." Khương Đăng Hồng còn chưa có phản ứng kịp, liền thấy Đông Tuyết Lục chợt nhíu mày như thế nào ngươi đáp ứng tiêu thừa bình cầu hôn phương tĩnh viện hai gò má phi phấn ân hắn phiền chết ta không đáp ứng hắn liền mỗi tháng đều cầu hôn với ta ta bị hắn phiền cực kỳ khương đang hồng trêu đùa may mà tiêu đồng chí như vậy chịu đựng phiền ngươi bằng không hắn nơi nào có thể ôm được mỹ nhân về đông tuyết lục các ngươi tính toán khi nào làm rượu tịch đến thời điểm muốn hay không đi rượu của ta lầu xử lý phương tĩnh viện đảo qua vừa rồi xấu hổ dáng vẻ Chật chật, trách không được của ngươi sinh ý làm được như thế tốt, thật là tận dụng triệt để, liền bằng hữu tiền đều không buông tha. Đông Tuyết Lục nhún nhún vai, kiếm tiền vì sao muốn bỏ qua, nhìn tại bằng hữu phân thượng, cho ngươi đánh cửu gấp hảo. Phương Tĩnh Viện kêu lên, như thế nào mới cửu chiết, chí ít phải tám chiết. Đông Tuyết Lục gật đầu, thành giao, bất quá ngươi kết hôn ta sẽ không tiễn lễ vật. Phương Tĩnh Viện khóe miệng hung hăng co giật, Trách không được trước kia tổng nghe người ta nói, càng có tiền người càng mất, lời này xem ra tuyệt không giả, ta xem như nhìn thấu người, lòng người dễ thay đổi, lòng người dễ đổi à, nghe nói như thế, Đông Tuyết Lục cùng Khương Đan Hồng cũng không nhịn được nở nụ cười, Phương tĩnh Viện cùng Tiêu Thừa Bình kết hôn ngày định tại Trung Thu sau, nàng muốn đem trong tay tác phẩm chụp xong mới kết hôn, nàng hiện tại tốt nghiệp, như cũ cho hoàng đạo diễn làm trợ lý. Hoàng đạo diễn gần nhất muốn chụp một bộ tiểu hài tử phim truyền hình, Tiêu Miên Miên làm nhân vật chính chính là phương tỉnh viện đề cử đi qua, Tiêu Miên Miên đã đi thử qua diễn, Hoàng đạo diễn đối Tiêu Miên Miên bộ dáng, thanh âm, còn có biểu diễn đều phi thường hài lòng, nói nàng là trời sinh ăn nghề này cơm người, phim truyền hình một tháng sau liền muốn quay chụp, quay phim truyền hình sự tình này đông tuyết lục hỏi qua Tiêu Miên Miên ý của mình, nàng rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đối diễn kịch Phương diện này cũng là thật sự có thiên phú, bình thường nàng ở nhà học trong tivi đầu người diễn kịch, nước mắt nói đến là đến, rất nhiều lời kịch nghe một lần liền có thể nói ra đến, đích xác phi thường có thiên phú, mới đầu tiêu tư lệnh rất không tán thành, sau này vẫn là đông tuyết luộc thuyết phục hắn, bởi vì hai người đều có chuyện muốn bận rộn, Khương Đăng Hồng cùng Phương tĩnh viện ngồi một lát liền đi, chờ các nàng đi sau, ôn như quy trở về mở ra các nàng mang đến đồ vật. Mới phát hiện bên trong có hai cái chuông bạc đang vòng đeo chân, phân biệt dùng chiếc hộp chứa, hẳn là sợ bọn họ không thu, cho nên mới hỗn hợp tại hoa quả cùng điểm trong đầu, hai cái vòng đeo chân khéo léo đáng yêu, tay khẽ động, chuông phát ra đáng yêu tiếng vàng, đồng tuyết lục trong lòng ấm áp, nhường ôm như quy cho hai đứa nhỏ đeo lên, sao sao, đồng tuyết lục tại bệnh viện ở 7 ngày mới xuất viện, nửa tháng sau, nàng thu được hai cái đến từ quốc tế bao khỏa, Một là từ nước Mỹ bên kia gửi tới được, trước nàng viết qua một phong thư cho tạ Quảng Côn, chỉ là chậm chạp không có thu được trả lời, không sai biệt lắm một năm hắn mới hồi âm, hắn nói hắn là không lâu mới thu được thư tín, thư tín giống như truyền lại trong quá trình xảy ra chuyện không may, trong thư tín đầu nói hắn kết hôn, 7-8 tháng trước vợ hắn cho hắn sinh con trai, trong thư tính mặt có trương con trai của hắn ảnh trực, còn có đông tuyết luộc muốn lò vi ba bản thuyết minh. Chỉ là ôn như quy bọn họ đã đem lò vi ba nghiên cứu chế tạo đi ra, điều này nói rõ thư cũng không có cái gì dùng. Thứ hai bao khỏa là tưởng bạch hủy từ nước Đức làm cho người ta mang về, bên trong trừ thư tính, còn có hai lọ trẻ con sữa bột. Trong thư tính đầu nói nàng vừa đến nước Đức các loại khí hậu không hợp sự tình, sinh hoạt thói quen không giống nhau, ăn đồ ăn không quen, ngôn ngữ hiểu biết nửa vời. Nàng cùng lương thiên giật hai người chỉ tại nàng vừa đến nước Đức thời điểm gặp mặt một lần. Sau mỗi tháng chỉ có thể thấy mặt một lần, nàng nói sớm biết rằng như vậy còn không bằng không đi nước Đức, hơn nữa nàng còn nói ngoại giao sứ quán đồng sự không biết vì sao liên hợp đến xa lánh nàng, điều này làm cho nàng mười phần khó chịu, đồng tuyết lục không nghĩ đến tình huống của nàng sẽ như vậy không xong, bởi vì tưởng bạch hủy giao tế năng lực rất giỏi, 4 năm đại học nhận thức không ít người, từng cái chuyên nghiệp đều có nàng bằng hữu, nàng cho rằng nàng đi ngoại giao sứ quán, khẳng định sẽ như cá gặp nước. Muốn làm quan ngoại giao, ngôn ngữ năng lực là một chuyện, đối tính cách đồng dạng có yêu cầu, am hiểu mà thích giao tế người, so bất thiện lời nói người thích hợp hơn làm quan ngoại giao, tưởng bạch hủy từ tính cách đến nói là rất thích hợp, bởi vì nàng không có nói rõ lý do, thông thiên đều tài oán giận nàng ở bên kia các loại trôi qua không như ý, cho nên nàng cũng không biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy có thể là đột nhiên đi đến dị quốc tha hương, thêm ngoại giao sứ quán nhân tài đông đúc. Cho nên nàng mới có thể không thích ứng, nàng nghĩ viết thư cho nàng trả lời, chỉ là hỗ trợ mang bao khỏa tới đây người nói trong ngắn hạn không ai qua bên kia, nàng đành phải đem sự tình buông xuống, sau này bận rộn liền quên mất, thời gian một chuyển đến trăm ngày yến ngày này, bởi vì hai đứa nhỏ không xử lý trăng tròn rượu, cho nên trăm ngày yến quyết định đại xử lý một hồi, tiệc rượu liền định tại đông tuyết lục trà xanh tửu lâu trong, ngày này, ôn tiêu hai nhà thân thích bạn thân. Còn có ôn như quy cùng đông tuyết lục hai người bằng hữu đồng sự, có thể tới đây đều lại đây, không thể tới đây có chút nhường người nhà lại đây, có chút làm cho người ta hỗ trợ mang hạ lễ lại đây. Trà xanh tử lâu vì ngày này cố ý trang điểm qua, dặn đèn kết hoa, ngoài cửa còn trói không ít khí cầu, nhìn xem vừa vui khí lại dương khí, đi ngang qua người sôi nổi hỏi thăm, biết lại chủ nhân xử lý trăm ngày yến, có người hâm mộ, có người dám tháng. Cũng có người nghĩ về sau cũng lại đây bên này làm rượu tịch, khách nhân lục tục lại đây, sôi nổi chúc mừng ôn gia mừng đến long phượng thai, ôn lão gia tử cười đến thấy răng không thấy mắt, miệng đều cười chua, gặp người liền khen đông tuyết lục cái này cháu dâu tốt, là bọn họ ôn gia phúc tinh, tiêu tư lệnh nhìn hắn khen chính mình cháu gái, hết sức hài lòng, quyết định hôm nay không theo hắn làm trái lại, đại gia chúc mừng sau tự nhiên muốn đi gặp một lần hai đứa nhỏ, long phượng thai A, nhiều hiếm lạ. Tiểu Yến Yến cùng tiểu nhiễm nhiễm hai huynh muội ba tháng này đến ăn ngon uống tốt, bị hai bên nhà trở thành bảo bối sủng ái, sớm đã không phải mới xuất sinh xấu hầu tử, hiện giờ hai huynh muội đều trưởng được trắng trắng mềm mềm, trắng ngần, giống như quan âm Bồ Tát bên cạnh kim đồng ngọc nữ, hết sức đẹp mắt, mọi người thấy hai đứa nhỏ, liền không có không khen ngợi, tiểu nhiễm nhiễm tuy rằng mới xuất sinh lúc ấy so ca ca tiểu nhưng mỗi lần ăn sữa nàng lão hung, hơn nữa nhất định phải nhường nàng trước ăn. Bằng không nàng liền muốn khóc, nàng cái kia giọng 10 phần to rõ, trung khí 10 phần, cho nên lúc này nàng so ca ca còn mập 2-3 cân, cả người mập mạp, tay nhỏ cùng chân nhỏ cùng từng đoạn từng đoạn ngó sen đồng dạng, hôm nay nàng xuyên hồng nhạt váy nhỏ, đầu đội hoa ôm chặt, giống như trên tivi đầu ngoại quốc công chúa loại, ca ca tiểu yến yến cũng xuyên hồng nhạt váy nhỏ, đầu đội hoa ôm chặt, hai huynh muội ôm ở cùng nhau. Thật giống như một đôi song bào thai hoa tỉ mụi đồng dạng, mọi người, không phải nói sinh một đôi long phượng thai sao, đây là có chuyện gì, Đông tuyết Lục giải thích, trước đi bê siêu cho rằng là một đôi tỉ muội cho nên cho hai người bọn hắn huynh muội chuẩn bị ba tháng quần áo đều là như nhau, tiểu hài tử quần áo đổi nhanh hơn, vì tiết kiệm liền không mua tân, mọi người, như vậy cũng được, bị mẹ ôm tiểu yến yến không biết mình bị ăn mặc thành tiểu nữ hài, nhìn mọi người xem hắn, Lập tức lộ ra không răng tươi cười, đáng yêu cực kỳ, mọi người bị manh được run sợ run rẫy, nơi nào còn để ý hắn giả gái sự tình, tranh đoạt muốn ôm hắn, ngược lại là tiểu nhiễm nhiễm bị ba ba ôm, đầy mặt cao lãnh biểu tình, phản phất rất khinh thường tại lấy lòng đại gia, đồng tuyết lục cảm thấy nhi tử cùng nữ nhi tính cách tự hồ trưởng ngược lại, nhi tử có chút trà xanh xu thế, nữ nhi lại hướng cao lãnh nữ thần phát triển, nàng có chút đau đầu. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cũng mang theo tức phụ cùng hài tử tới chúc mừng. Chu Diễm: "Như Quy, ngươi đây cũng quá bạc đãi ngươi hai đứa nhỏ a, từ sớm liền nên làm trăng tròn rượu, ta đối con trai của ta liền rất tốt." Ôn Như Quy: "Ta có nữ nhi." Chu Diễm bị ngẹn một chút, ai hỏi hắn cái này, bất quá hắn cũng hảo muốn có nữ nhi Quy a Quy. Hoàng Khải Dân: "Như Quy, ngươi thật muốn đi buộc garo sao, chẳng lẽ không nghĩ nhân cơ hội tái sinh con trai?" Ôn như quy lắc đầu, không cần, ta đã có nữ nhi, không giống người, chỉ có hai đứa con trai hoàng khải dân, mở miệng một tiếng nữ nhi, có nữ nhi rất giỏi à, còn giống như thật rất rất giỏi quy a quy, bọn họ không nữ nhi, bọn họ thua, quần chúng người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, ôn gia chào hỏi đại gia nhập tòa, chuẩn bị mở ra tịch, đúng lúc này, tiểu lâu bên ngoài đến hai cái khách không mời mà đến, tới đây người là một nam một nữ, nam sắp 30 tuổi. Thân hình cao lớn, mặt chữ điền, nhìn qua có chút tan thương, nữ so nam trẻ tuổi một chút, mặt trái xoan treo mắt, môi mỏng bạc, nhìn qua không phải rất tốt chọc dáng vẻ, hai người bị bên ngoài phục vụ viên ngăn cản, không khiến bọn họ đi vào, cho nên bọn họ ở bên ngoài kêu lên, chúng ta là tới tìm ta nhóm phụ thân, phục vụ viên khó hiểu hỏi, ngươi là ai nhóm phụ thân, nam nhân cùng nữ nhân, hồ tông, chúng ta là con hắn cùng con dâu, hồ tông là tên tông thúc. Đặng Hồng nghe được động tĩnh đi ra, nghe vậy giật mình, theo hắn biết, Tông Thúc tức phụ cùng nhiều đứa nhỏ năm trước bị Hồng Thủy hướng đi, khi chàng Hồng Thủy muốn đi rất nhiều người mệnh, Tông Thúc tìm kiếm qua, nhiều năm trôi qua như vậy hai mẹ con đều không có bóng dáng, tất cả mọi người ngầm thừa nhận bọn họ chết, hai người này, thật chẳng lẽ là con trai của Tông Thúc cùng con dâu?